các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em liền đây. Về với em ông ơi. Lão kinh hãi hét lớn rồi lật tung tấm chăn mỏng chạy thục mạng ra ngoài cửa. Trời bất giác nổi cơn gió tố kèm theo tiếng gạo thê thảm vọt khắp tầng không của con cú mèo ăn đêm. Từng cơn gió thổi dọc con đường đập mộc nơi dẫn vào nghĩa trang, làng chuông cũng không làm cho lão chùn bước. Dốc con đường dẫn vào nghĩa địa lúc này đang nhơ nhớp bùn lầy. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp thì lập loè rền vang như giận dữ. Con đường đất chạy giữa nghĩa trang bình thường vốn đã ít người qua lại, và lại giờ này lại chập tối, lại gặp tiết trời mưa gió lê thê nên càng vắng vẻ tiêu điều, lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi say sắt, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ươn từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm và tê lương đến lạnh lùng. Lão Dương vẫn cứ sầm sắm bước lại hai mồ đất ở rìa nghĩa trang, hai ngôi mộ mới đắp ấy là của con Liên và mộ vợ cả. Mưa gió đã bạc đi một phần, lão Dương cắm cái xẻng xuống đất rồi không nói một lời, điên cuồng mà tự mình đào xới. Nước mưa đập vào mặt khô ráp, lão cũng mặc kệ. Bùn đất quện chặt làm động tác của lão rất khó khăn, nhưng lão cũng mặc kệ. Dưới sấm chớp đùng đoảng, tiếng mưa rít lên như gào thét, rất nhanh chóng hình thành đát, rất nhanh chóng đã hình thành một huyễn mộ, một huyễn mộ mới của lão báo hộ dư.